Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi kết thúc trò chuyện trên điện thoại Không thể tin được lại có người có biết lễ lẽ như vậy Thượng quan viên viên ở một bên nghe hết từ đầu đến cuối Vội vàng, thầy giật đắt yên xin tha thứ Em nghĩ đây nhất định là chuyện quan trọng Thì cô ấy mới cần trông như vậy Trong cuộc sống của cô ấy, chuyện gì là không cần cấp chứ Không cần phải để ý tới cô ấy, chúng ta đi ăn cơm Thượng quan tác dương mới không phải là người tốt Để ý tới người khác định đoạt như vậy Anh có thể ăn cơm xong rồi mới tự mình đưa bản vẽ phát thảo tới. Anh không cho phép ai làm rối lặn kế hoạch của anh. Không sao đâu, em nghĩ anh nên trở về chờ bạn tốt thôi. Cô biết Tiểu Yên rất quan tâm tới công việc của mình. Ghét nhất là bị người ta hiểu lầm, là y vào đặc quyền nên làm việc qua la. Nếu không như vậy, chúng ta mua đồ đến nhà anh vừa ăn vừa chờ. Dù sao bản thân em ăn mặc như vậy, đi ăn cơm bên ngoài cũng là lạ. Tới nhà của anh ư? không tiện sao? Nhà anh chính là nhà cô, hoàn cảnh quen thuộc, cô cũng tương đối tự tại. Chắc là sẽ không có gì không tiện cả, nhưng là em xác định chứ. Thì ra cô quên mất, tối ngày hôm qua cô suýt chút nữa thì bị anh ăn hết, hôm nay còn dám tiến từng bước vào địa bàn của anh sao? Có vấn đề gì sao? Như vậy không phải Tiểu Yên thuận lợi, mà anh cũng không có không tiện, như vậy tại sao lại không làm đây cơ chứ? Không có vấn đề gì cả, em muốn như thế nào thì cũng được. Rất nhiều phụ nữ đều từng vô ý chủ động kiếm cớ tới nhà anh. Cô là người đầu tiên có biểu hiện thẳng thắn vô tư như vậy. Anh không phải là cầm thú, nhưng cùng với một người phụ nữ có tình cảm nam nữ, với nhau ở chung một chỗ, anh không dám bảo đảm rằng sẽ không có ý định xấu. Nhìn về phía con mèo ngu ngốc, đến thẳng thắn vô tư đáng yêu kia, anh đương nhiên phải đáp ứng để cho con mèo con tới nhà anh chơi. Còn về phần có cẩn thận động tới cô hay không thì điểm này không quan trọng nha. Bánh bánh xe, bánh ngọt trứng gà, đầu vịt đông sơn, trà sữa chân trâu. Nếu không phải cổ họng của cô không thoải mái, thì chắc chắn sẽ yêu cầu thêm đồ ăn vặt đầy dầu mỡ và lạnh. Thần hình thoàn thảo của cô rất dễ mập, hơi không chú ý liền dễ dàng biến dạng Mặc dù cô gầy đi cũng rất nhanh, nhưng dù sao cũng là người mẫu dựa vào vóc sáng để mà kiếm miếng ăn. bình thường vẫn phải ăn kiêng rất là cẩn thận. Bất quả hiện tại cô là Pandora, cũng không phải là tượng quan phiên phiên, Hôm nay cô có thể phóng túng một lần của không sao cả. Có thể bắt đầu chưa? Cô không kịp đợi nghĩ thưởng thức món trà sữa chân trâu mà cô đã hoài niệm thật lâu. Hơn nữa độ ngọt bình thường đó. Xin mời dùng. Anh còn chưa rất lời. Chỉ thấy cô lấy một chiếc bánh bánh xe, một tay cầm trà sữa chân trâu, không chờ đợi được mà ăn ngấu nghiến. Dường như từ năm học đại học, lúc hẹn hò, anh rất ít khi cùng đối tượng cùng ăn cơm trong nhà. Coi như quyết định không ra khỏi cửa ăn cơm Cũng sẽ không lựa chọn thức ăn không có phong cách như vậy Nhưng mà ý không có ở trong lời Thức ăn chẳng qua chỉ là điểm xuyến trong buổi hẹn hò Nhưng là con mèo con này Trong mắt chỉ có thức ăn Đối với nhà anh hay phòng của anh Một chút hứng thứ cũng là không có Anh buồn cười Đồng thời cũng có một chút ít mất mắt Anh không ăn sao Tượng quan phiền phiền miệng đầy thức ăn Giọng nói không rõ các tiếng hỏi Anh không muốn làm cô mất hứng Tiện tay cầm một miếng bánh ngọt trứng Lên cắn từ từ Tâm mắt vẫn luôn không rời khỏi con mèo tham ăn trước mặt. Làm sao lại nhìn em như vậy chứ? Cô bị anh nhìn chăm chú, cả người không được tự nhiên. Anh cười không đáp, trợt ngồi vào bên cạnh cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Một miếng ánh ngọt còn chưa kịp, nhai xong trượt xuống cổ họng, cổ thiếu chút nữa thì bị nghẹn chết. Đôi con người tươi cười, khiến trái tim của thượng quan phiên phiên đẹp tròn tràng. Cô vội vàng hút một ngụm trà sữa chân trâu lớn để giúp trôi xuống. Thượng Quan tác dương vỗ nhẹ sống lưng giúp cô, có lòng tốt giúp cô lấy lại hơi thở. Cảm cảm ơn, em đã tốt hơn nhiều rồi. Cô dịch vị trí đi một chút, không để lại dấu vết tránh xa sự đụng chặn, giống như là dòng điện đang chạy qua. Đang muốn thủy triện trêu đùa một chút để làm dịu đi con khí, thì điện thoại của anh đặt trên bàn trật trôn lên. Thượng Quan tác dương bắt máy, Trên tới chính là giọng nói của ruột đắt yên, hiếm khi nghiêm túc. Dương à, tôi vừa nhận được điện thoại của Hy. Hình như chuyện đoán đã xảy ra chuyện rồi. Hôm nay tôi không tìm được anh rồi. Chuyện án xảy ra chuyện gì? Có cần tôi phải tới không? Lòng của anh trầm xuống. Thượng quan phiên phiên ở bên nghe vậy. Lòng cũng gấp khắp. Chắc là không cần đâu. Bây giờ tôi chưa xác định được tình hình. hy vẫn đang hỏi thăm ở bên trong. Trước anh chưa cần phải lo lắng. Được rồi. Xem tình huống như thế nào. Chúng ta giữ vững liên lạc. Anh vừa mới cúp điện thoại. Thượng quan phiên phiên nhịn không được nóng này lại không dám để lộ ra quá nhiều lo lắng, không thể làm gì khác hơn ngoài bộ làm như chưa có chuyện gì xảy ra, quan tâm mà các tiếng hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tưởng quan tác dâng do dựng một giây, rồi sau đó cho cô một nụ cười thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện